sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm 20 nhà văn, 20 truyện ngắn. Đây là những tác phẩm được sáng tác từ năm 1954 đến năm 1962 của các nhà văn Bình Nguyên Lộc, Cao Hữu Quấn, Hoàng Anh Tuấn, Kim Minh, Lê Vĩnh Hòa, Lưu Nghi, Mai Thảo mặc Đỗ, Nguyễn Văn Xuân, Nhật Tiến, Sơn Nam, Thanh Nam, Thanh Tâm Tuyền, Tiêu Kim Thủy, Trang Thế Hy, Tuyết Hương, Vĩnh Lộc, Võ Phiến, Vũ Hành và Vũ Khắc Khoan. Tác phẩm này được nhà xuất bản Phù Sa phát hành tại Sài Gòn trước năm 1975. Người đọc Thái Hoàng Phi Truyện ngắn thứ 11 Tác phẩm Đường về quê Tác giả Sơn Nam Phải bánh xe là xe không? Không Phải thùng xe là xe không? Không Vậy thì tiếng xe chẳng là một tiếng không không Trích Na Tiên tỳ theo Kinh Tiểu công nghệ không bao giờ chết Tiểu công nghệ muôn năm Những lời quan hô ấy thường ám chỉ ngành về tơ lụa nội quá Nhưng hôm nay chúng tôi muốn áp dụng nó vào giới xe đò lỡ Bên cạnh những công ty triệu phú gồm trên 20 chiếc xe tối tân Mỗi chiếc chở trên 40 hành khách chạy bon bon, nổi dông, nổi gió Thì xe đò lỡ rõ ràng là quá bé bỏng Như những khung cửi cổ lỗ bên cạnh những máy dệt tối tân của Tây Phương hoặc của Nhật bản. Đây này, chiếc xe ngoại hạng Mang bản số xa xưa Từ đời cũ Vì tuổi hạ quá cao Nên gối mỗi da dùng Chạy qua những khoảng đường xấu Thì nhiếp rít lên ken két Và tuy mới sơn Nhưng nỗi u nần, xù xì như da con cóc tía Nói đến tiểu công nghệ là nói đến tánh chất gia đình Chiếc xe đò lỡ này cũng vậy Chủ xe đã quá 50 tuổi Đảm nhiệm công việc sớp phơ Và cậu lơ xe, người đồng hương với ông Được chỉ huy theo đường lối gia trưởng Thỉnh thoảng nếu bị ông cằn nhằn Rầy rà oan ức Cậu lơ nọ cau mày rồi bỏ qua Như ngày xưa khi người cha áp dụng kỷ luật Phụ xử tử vong Áo mặt không qua khỏi đầu Mỗi buổi thứ bảy vào khoảng một giờ trưa Cậu lơ và ông chủ không cần hò hét bắt mối Đã có một số thần chủ đến tìm Đó là những thầy thợ về thăm gia đình Họ không cần mang khăn gói Vì ở nhà họ đã có sẵn bộ đồ mát để thay đổi Tuần lễ đầu tháng Họ mua đùm đề từng ký lô xà bông Từng cái áo thun con nít Đôi ba ổ bánh mì Ai dám bảo là đàn ông không biết đi chợ Không biết tiết kiệm cho gia đình Từng đồng từng cắt Xe chuyển bánh chậm chậm Và lúc chạy hết tốc lực Thì cũng không lẽ hơn ai trên mặt đồng hồ ghi rõ ràng từ không cây số đến một trăm cây số nhưng cây kim đã liệt Đông đưa nhè nhẹ như quả lắc ông sớp phơ nheo nheo đôi mắt chú ý vào công việc tiểu công nghệ cả tay ngọc gót vàng đều làm việc thôi nhật nguyệt đấy là cái vô lăng và máy âm dương là bàn đạp da xăng đó là nói theo bài thơ khẩu khí của vua lê thánh tôn thi sĩ đời nay có lẽ sẽ nói thêm chiếc xe đò lỡ này là chiếc thoi dệt những mối tơ tình giao cảm trên não đường đất nước đưa những giọt máu trở về tim để gan lọc lại những gì là lành mạnh vân vân tốc lực vừa phải của chiếc xe giúp cho du khách có đủ sự trầm tĩnh mà suy nghĩ xe chạy quá nhanh chỉ đánh thức sự kêu hãnh và gây sợ sệt trong lòng người ra khỏi bến chợ lớn cây mai không khí thay đổi mưa đầu mùa đã nhuộm màu xanh lục vào rặng cây ở chân trời Con trâu cúi đầu ăn cỏ Đôi bóng người xê dịch trên bờ ven nhỏ, che dù Ai cũng là quen thuộc Nhìn nhau không bỡ ngỡ Hồi làng sống nhân minh vật chất mới tràn tới Người ta ao ước hoàn cảnh địa vị của kẻ được ngồi trên xe hơi Dầu là xe đò Ngày nay khác hẳn Giấc nam kha khéo bất bình Bừng có mắt dậy Thấy mình tay không Giá trị của đồng quê đã sáng chói Như viên ngọc quý, bấy lầu không được ai lao chùi. Nay lại chưng vào tủ kính Ánh sáng tự do thật nhiệm màu Đến cả những người thỏa mãn trong giấc Nam Kha tay nắm đầy châu báo Khi thức tỉnh, họ cũng muốn về quê Để tạo lập một quê hương, một phần mộ Cát bụi phải trở về cát bụi Chúng ta muốn làm hộp cát bụi ở thôn quê Dùng quén cho lúa, cho khoai Mấy ai muốn kiếp sau của mình Được làm hộp cát bụi đô thành ngột thở dưới lớp vách xi măng cốt sắt giam hãm trong mùi xăng nhớt thôn quê là đây cứ mỗi buổi trưa thứ bảy hành khách của chuyến xe đò lỡ này sống lại những phút lân lân chẳng bợn chút trần ai không cần ánh trăng trên chết bóng chiếu trên rặng tre không cần tiếng hò nhịp nhàng xa đưa tiếng thúc giục giả gạo thật đều thật nhanh của bản dân ca tân nhạc nào cả Đấy chỉ là những câu kinh, những tiếng chuông, tiếng mỏ dành riêng cho kẻ chưa đắc đạo. Đằng này dưới ánh nắng đổ lửa, nhìn những gốc rạ khô vàng cháy bên đường, khách hồi hương vẫn nghe hơi húm của bồng lai tiên cảnh phản phất vào trong tâm hồn mình. Ông Sopfer nói Chạy mau làm gì? Kỳ rồi có ông nọ chạy mô tô mở hết tốc lực 120 số. Qua cua ông ta thắng lại thình lình để tránh chiếc cằm nhông trước mặt. Nếu thắng không ăn thì chết. Đằng này thắng rất ăn. Vì trớn rút tới bị chặn lại bất thình lình. Anh ta nhảy chồm trên xe. Cần cổ bị gật lại. Gái cổ mà chết tốt. Xe vô chủ nhào lăn nằm dưới ruộng. Máy vẫn nổ rầm rầm. Xe mình chạy như vậy là vừa. Bề nào tối nay mình cũng gặp vợ con. Mấy thầy đọc nhật trình không? Tôi có mua một số đây. Đủ hết. Tử vi tiểu thuyết tin tức Một hành khách dối tài cầm tờ báo Lẩm bẩm đọc Rồi chập sau nói với mọi người trên xe Bữa nay có tin này ngộ quá Nè Con nít chăn trâu dở nhau Đứa làm Ngọc Hoàng Đứa làm ông địa Đứa làm thiên lôi Ngọc Hoàng ngồi trên đống rơm Trả lời không xong Đứa thiên lôi nhẹ cầm góc quẹt mà đốt Rốt cuộc bị phỏng nặng Có tiếng hỏi Ở đâu vậy Xứ đó chắc xa lắm mà Con nít bây giờ biết giỡn điệu đó Ở Tân Huề Châu Đốc Người khác nói quê vợ của tôi đó Tân Huề, Tân Quế, Tân Long Ba Tân nhập lại không xong Tân nào Câu hát xưa nói về cù lao ông hổ Trên sông Cửu Long Con nít gì chơi dại quá Cha mẹ sao không ai rầy la Đâu có ai biết mà rầy la Không ai dạy tụi nó chơi trò đó Tụi nó chế ra Miệt tôi à, nghe nói hồi xưa Con nít chăn trâu cũng giỡn rắn mắt một lần Nhờ vậy mà nổi danh Mốc đất xét Tụi nó nắn hình người rồi đặt tên Đây là ông cả Đây là ông hương chủ Đó là ông hương sư, hương giáo Chánh lục bộ Rồi hè một tiếng tụi nó quăng mấy hình nhân đó xuống sông Lỡm bõm. Đất xét à, thì phải chìm Trời xuôi đất khiến Cớ sao có một tượng đất xét nổi lình bình Đó là tượng ông Hương Cả, hay được dân làng thỉnh tưởng đó về thờ cất đình, bây giờ còn danh là đình chân trâu, nước mình à, sứ nào cũng có chuyện lạ. Một giọng khác nói, sứ của tôi ở xa lắm à, vì mới khai phá nên sung túc, trước năm kinh tế khủng hoảng 1930, thiệt là no đủ, trên ô tô dưới thời cano. Đời dân minh khó mà xảy ra chuyện linh hiển lạ kỳ như ông anh mới nói. Vậy thì buồn quá. Đâu mà buồn, cũng có cất định nhưng đâm đơn về Huế mà không được vô bảo đại phong sắc thần gửi vô. Dân chung mới chế biến ra nhiều ông hiền, ông thánh mà thờ. Tam hiền, nhị thánh. Chẳng hay quý danh mấy ông đó là ai. Điều ấy không cần biết. Nói ra họ kiện chết đó là ba ông chuyên môn cho giai cắt cổ tính theo bây giờ thì hồi đó họ ăn tới ba sáu trăm năm mươi phần trăm mỗi năm ba trăm sáu mươi lăm ngày tiền lời thì đem xây cất am di đà đình thần nông ba ông cho giai tức là ba ông hiền còn nhị thánh là hai tay gộc ruộng đất cò bay thẳng kiến tài thứ nhất mang tật mù tự thỏ bé nhưng đá gà rất là tài tình Ông ta dùng tay mà rờ đầu cổ, mòng cửa giấy, đá trăm độ bảo đảm ăn 99 độ rưỡi. Đó là ông Thánh Thứ Nhất. Ông Thánh Thứ nhì là một cậu công tử đi học trường Bondume về. Mỗi tuần cậu lái xe hơi ra chợ để nháy đầm. Cậu mang tất cả nhót một chân mà nháy đầm rất tài tình. Tay với đầm ngán cậu ta quá xa. Có tiếng cười khúc khích, ai nấy nhìn nhau thông cảm. Chập sau bầu không khí dịu xuống Cậu lơ nói Bà con ai còn chuyện gì ngộ nói ra chơi Trước mua vui sao làm nghĩa nè Coi chừng sẽ qua mặt nha Bà con cô bác rút cái tay vô Lót cái đầu ra Ông sếp phơ quát Đừng có hổ mày Bỏ cái thói đó nha Ở đây bà con cô bác ai nhỏ bằng tuổi mày Mà mày nói bằng cái giọng đó Một hành khách nói Đứa cháu nó quen miệng nói cầu vui vậy mà Ông già này khó tánh quá ta nãy giờ sao ngồi êm rơ vậy ngồi êm cho tôi nghe đủ hết à vậy thì ông phải nói một chuyện gì để trả lễ lại chứ theo kỷ luật sơ phơ nghe bà con thì tôi không có quyền nói chuyện lúc mình hành nghề và không được quyền ngồi gần gái đẹp rủi lãng trí thì hư hao nhưng mà bà con châm chế giùm bữa nay không có cô gái đẹp nào ngồi gần tôi mấy cổ kiếm xe tốt mà đi chứ đâu thèm đi xe này mất lây hết với lại hea tôi là sếp phơ lão thành dẫu nói chuyện chứ luôn luôn nhớ nhiệm vụ bây giờ tôi nói chuyện ở xứ tôi nè không có tam hiền nhị thánh có ông tổng bảy ông phó ba với thầy xã hai Cắt Chính. từ chợ quận ra chợ tỉnh hồi xưa chỉ có xe ngựa mấy người sang trọng hãy đi thì bao luôn một cỗ xe mỗi cuốc như vậy thì cai tổng cho buộc bo bảy cắc ông phó tổng tiết kiệm hơn trả giá ba cắc thầy xã thì trả hai cắc chín xu thôi riết rồi thành tà ríp thành danh tổng bảy phó ba thầy xã hai cắc chín tại sao thiếu một đồng xu vì xe ngựa phải qua đò đò ăn một xu thầy xã bắt buộc chủ xe ngựa phải chịu tổ phí đó nên chủ còn có hai cắc chín Bây giờ xin nói qua ông Cai Tổng. Về già, ông sắm một chiếc xe ngựa đi riêng cho quai. Năm đó, ông đi Sài Gòn, mua được một con ngựa Bắc Thảo. Thứ ngựa cao lớn, dình vàng mà nhà binh Tây hồi xưa dùng để kéo xe súng cà nông lớn á. Ngựa già nhà binh dạc nó ra. Mỗi tuần con ngựa Bắc Thảo đó kéo xe, đưa ông Cai Tổng ra chợ để hầu quan chủ quận Châu Thành. Ngày ấy dịp lễ 14 du dê à. Tức là 14 tới tháng 7 Tục gọi là lễ chánh chung Ông cai tổng đánh xe ra chợ tham dự Chạy nhà binh thổi tò te tí te Cờ tam sắc đi tiên phuông, Theo sau là binh sĩ Nay nịch chỉnh tề đi đều bước Con ngựa bắt thảo bỗng nhảy nhõm trố mắt Ông cai ghi cương lại Ngựa vẫn cứ lồng lộn hí vang rân Giật mình ông nhảy xuống Đoàn quân nhạc tiến lại ngày càng gần càng thổi tò ti te như chổi trong tay, con ngựa Bắc Thảo dục hí lớn, phóng mình, dây cương giục khỏi tay ông cai tổng. Rồi đúng theo tinh thần kỹ thuật, nó đứng sau toán lính đi biểu diễn. Ông cai tổng la hoang, lính Mã Tà can thiệp, đuổi con ngựa ra khỏi hàng ngũ. Nó đành thối lui hầm hừ, sau binh sĩ biểu diễn kéo qua đi xa vào thành. Nhưng à, thừa lúc ông cai tổng sơ ý, nó dục chạy lần nữa, chạy túm vào thành. Phải vất vả lắm mới đuổi nó ra ngoài được. Rồi ông sớp phơ kết luận. Lời tục dí à, ngựa quen đường cũ là như vậy đó. Chiếc xe hơi này không khác gì con ngựa xích thố quen đường cũ. Ngày hai chuyến đi, hai chuyến về như vậy hoài à. Tôi à, thì như người nông phu, đi giữa hai bên đồng ruộng. Mùa cày, mùa cấy mùa gặt. Lúc mặt trời mọc thả trâu ra ruộng. Khi chạng vạng nhắc nhen kêu, thái thái đều có mặt tôi. Cậu lơ cười Bây giờ thì ông thúc nó về đường cũ Cho lẹ lẹ một chút Máu lên con ngựa xích thố Ông sơ phơ nói buồn buồn Con ngựa này già quá rồi Vài năm nữa cho nó vô nhị tỳ Xe hơi của chạch gia chai ở đường cây mai Còn tôi thì về giường xuống lỗ Nhưng khách bộ hành Sẽ về đâu Họ cúi đầu xuống hình dung Cái lúc mà xác chiếc xe cụ này Quá ra con quỷ vô thường Từng bộ phận của nó sẽ trở thành những mảnh sắc dụng Cái đục, con dao yếm Như khi con trâu chết thì phân thay ra Làm con cờ Lượt cháy đầu, mặt trống Sanh kế sẽ đưa đẩy họ về đâu Họ còn được về quê hương Mỗi tuần một lần, đúng ngày thứ bảy Hay là họ sẽ phát tài dời cả gia đình lên thủ đô Để ngày đêm đầm ấm trong cửa rộng nhà cao Hoặc là một trường hợp não lòng sẽ xảy ra Họ không về quê nữa phó mặt việc sinh sống của vợ con cho vợ con đảm nhận. Rồi họ lê gót khắp đô thành, từ bàn cờ Phú Nhuận, Hòa Hưng, Tân Sơn Nhất, ăn gửi nằm nhờ, nhìn lá me rụng bên vệ đường, nhìn bóng mát cây trứng cá nhà ai, rồi hững hờ gian tay hái trộm thử một trái để tự an ủi. Năm 1955 Hết Chuyện